Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy Quý vị cùng các bạn thân mến trong một tối ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 10 tác phẩm truyện cá ươn của tác giả Lê Nguyệt Dương nhất định thuyết phục trạng chấp nhận sự thật Sự thật là nó đã bán số vàng ấy rồi Dương ân hận Mặc dù nó biết mới đây nó bán bao nhiêu đó chỉ có 260 triệu là do người ta ép giá nên nó bù thêm 20 triệu nữa để chẳng không nghi ngờ gì. Biết vậy nó đưa hết 300 triệu không giữ lại đồng nào thậm chí bù thêm vô cũng được. Nhưng cho dù nó có nói cách gì chẳng cũng không chấp nhận. Anh ta nhất định phải chuộc lại bằng mọi giá. Nếu Dương cảm thấy ngại thì hãy đưa địa chỉ tiệm vàng đó cho chẳng. Đích thân anh sẽ đi chuộc thậm chí mua lại Vì mới đây, chắc cũng còn. Thậm chí nếu như Dương đã bán số tiền nhiều hơn 280 triệu, chàng cũng sẵn lòng bỏ ra để bù vào. Dương nghe mà run sợ, mặt tái mét. Còn sao được mà còn. Nhưng nếu như còn, thì chàng cũng sẽ biết, nó bán lâu lắm rồi thì sao đây? Nó nói, thôi, để nó tự đi chuộc về. Chàng gầm gừ. Anh không tin em nữa. Có gì khó nói lắm sao, mẹ em cứ lần khấn như vậy. Vàng mới bán ra chưa được một tiếng đồng hồ Mình chấp nhận lỗ mua lại thì tiệm nào cũng sẵn sàng Hay là em bán được nhiều hơn tiền này Anh đã nói rồi Cho dù vậy anh cũng sẽ bù vào cho em mà Hay mình mua lại vàng giống như vậy cũng được vậy anh Mua sao được Chàng mở điện thoại ra quẹt quẹt rồi đưa cho Dương coi Hôm ba mẹ đem vào cưới cho em Anh nó kêu hàng chục hình gửi anh coi Mẹ còn nói nữ trang cho ba anh em y như nhau Dù anh chẳng rất thích sự gì Nhưng ba mẹ không phân biệt đối xử. Mẹ còn nói hai chị dâu đến nay vẫn còn giữ nguyên đồ cưới và mẹ hy vọng vợ chồng mình cũng thế. Cho nên anh biết chắc nếu như mình làm ăn thành công hay thất bại cũng sẽ có ngày ba mẹ kiểm tra số vàng này. Đây là vàng của tiền vàng uy tín ở Phan Thiết chỗ quen biết với ba mẹ. Không phải chỉ là con dâu mà hai chị gái của anh ai cũng có một bộ như vậy. Cho nên anh đã kêu em đưa cho anh đi cầm. Sao em lại dám tự tiện bán ra như vậy chứ? Cho lẽ em ngu muội không biết thì bây giờ khắc phục bằng cách ra chuộc lại. Mắc gì lại nói tới nói lui? Hay là bên trong có vấn đề gì nữa? Dương cứng học. Nó không thể lường trước được tình huống này. Rồi bây giờ phải làm sao đây? Làm sao bây giờ? Có ai đâu cho nó tham hưu chứ? Dương nhấn tưởng nó chỉ cần nói một câu thì chẳng chế dăm dấp nghe lời. Ngờ đâu đứng trước sự tôn nghiêm của gia đình anh ta, anh ta lại quyết liệt với nó như vậy. Nó tức mình... Tại sao hôm đó lại ngu ngốc đến nỗi không phân biệt được nặng nhẹ vậy chứ? Nếu như chỉ là cầm thôi, thì bây giờ có phải vương lấy cảnh ngộ này không? Cuối cùng, nó cũng phải đành rất trạng rất tiệm vàng mà nó đã bán cả gần năm rồi. Từ lúc chưa biết mang tay bé Hân, mà bây giờ bé đã gần 2 tháng. Làm sao còn hy vọng gì nữa đây? Trên đường đi, nó muốn nói với chặng là nó đã bán từ lâu để thù tiền trong mình phòng khi chặng cần bổ sung vốn thì đưa ra. Nhưng nó vẫn không nói được, vì đó không thể là lý do chính đáng để chặn tha thứ cho nó. Thôi thì đành nhắm mắt đưa chân, chứ sao bây giờ? Đến tiệm, ông chủ tiệm vàng bây giờ cũng không còn nhớ dưng là ai và đã bán gì. Khi nó mô tả hình dáng của những món đồ đó thì người ấy cũng chẳng có ấn tượng gì. Bởi mỗi ngày khi thu nhận vàng bên ngoài mà không phải là hàng của tiệm, thì họ đều đưa vào chế biến lại. Chàng nói mới vừa cách đây một tiếng đồng hồ, sao lại có thể quên chứ? Đang đôi co thì bà chủ ra. Chính bà đã mua lại số tư trang này. Sợ dĩ bà còn nhớ là do lúc đó nhìn vào là bà biết đồ cưới. Bà có hỏi Dương vì sao lại bán. Nó trả lời rằng để bổ sung vào vốn kinh doanh. Bà xác nhận đã có mua và đưa hóa đơn lưu lại cho chàng xem. Dương mặt cắt không còn chút máu. Khi chàng nhìn nó bằng ánh mắt tức tối, Một năm rồi, Dương đã bán một năm Thì còn gì để chuộc Mà cô ta bán để làm gì Và số tiền này từ đâu ra Nếu không phải là cha mẹ cô ta đã lén cứu con mình Chàng không nói gì thêm Tất tả đi ra cửa lên xe về một mình Mặc cho Dương kêu réo Trong lòng chàng căm giận không nói thành lời Nếu như ở nhà Thế nào anh cũng đánh cho nó một trận Nhưng đây là ngoài đường Để coi nó giải thích làm sao với mình Chạy xe một hồi, chặng ngừng lại Móc túi điện thoại cho mẹ vợ Anh phải hỏi cho ra lễ việc này Mẹ à, vợ chồng con cảm ơn mẹ Cảm ơn về việc gì Dương đã nói với con hết rồi Cảm ơn số tiền cho mẹ đã đưa ra Để Dương không bị mất mặt với gia đình con Không có số tiền này, con chẳng biết đã nói sao Với ba mẹ con nữa Con không giận nó sao Giận mẹ nhưng dù sao cũng lỡ rồi Chẳng lẽ một lần đạp cứt, mỗi lần chặt chân hay sao Với lại, cha mẹ đã hết lòng vì con cái rồi. Còn có nặng nhẹ gì thì cũng phải nề mặt cha mẹ. 300 triệu đủ không con? Đủ rồi mẹ. Đủ để cho Dương có một bài học nhớ đời. trạng cốt máy. Anh ta nghe tay mình kêu e e. 300 triệu. Đến lúc này mà nó còn ăn chẳng 20 triệu nữa. Con người này có thể ăn đời ở kiếp được hay sao? Chàng thở dài. ly gì nó thì dễ dàng rồi nhưng còn đứa con thì sao? Luật pháp nào cho phép cha bắt con khi đứa bé chưa đầy tuổi? Nhưng bé Hân là máu thịt của anh, không thể để nó sống cạnh Dương mà nhiễm thói hư tật xấu của mẹ được. chẳng phải điều tra cho ra Dương bán số vàng này một năm trước để làm gì, hay là lúc đó nó còn ăn uống dã man nên bán để phòng khi đã hết 100 triệu của cha mẹ cho. Chàng chán nản, hiện tại không muốn nhìn mặt Dương nữa. Anh không biết mình sẽ sống với người đàn bà này như thế nào từ nay về sau. Nếu vì đứa con mà phải nhượng bộ, liệu anh có dạy được con người hư hỏng này hay không? Chàng tấp vào quán cà phê, kêu một ly đen để bình tâm lại. Mà liệu phương cách giải quyết tối ưu Khốn nạn. Chuyện xấu gia này chỉ biết ôm chịu một mình, chẳng thể tâm sự với ai. Ôi, một người đã đeo đuổi học vấn đến lọt được vào trường đại học lại sẵn sàng bỏ ngang không một chút tiếc nuối là sao? Suốt ngày chỉ lo chăm chăm vào việc đua đòi và ăn uống như xúc vật. Nếu không có chuyện dẫn bao tử vừa rồi, viện cớ mang thai, cô à sẽ tàn rụi cơ sở của anh luôn. Chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghe đến chuyện một đứa con gái dưới 50kg mà ăn uống hồ đồ, vô độ như vợ mình. Lỡ như quen thói, dẫn nó đi tiệc tùng hoặc về nhà ba mẹ, nết ăn nết uống của nó thì mọi người sẽ đánh giá nó ra sao. Vừa về tới nhà, chị thân bằng bé hân kéo tay chẳng ra cửa, nói nhỏ vừa đù cho anh nghe. Có một chuyện kinh khủng về cô Dương, cậu có muốn nghe không? Chuyện gì hả chị? Cô về nhà chưa? Về rồi. Về tới nhà, là lên phòng đóng cửa lại khóc mướt, điện thoại cho cha mẹ cô hay gì đó. Rồi tôi nghe cô điện thoại, cho ai tên là Tưởng hay là gì cũng không rõ. Hình như cô bán vàng đưa cho thằng cha rồi, khi cậu đòi lấy đi cầm, cô mới nói với cha mẹ cô bố vô đưa cậu đó. Chàng nắm chặt tay. Nghiến răng Thằng tưởng nào Nhân tình của nó sao Tại sao lại bán bằng cưới đưa cho hắn Quá đáng lắm Và tại sao cha mẹ nó lại dung dưỡng cho con mình làm chuyện khuất lấp như vậy Nếu anh không vạch mặt họ ra Chẳng đấy lại là làm thằng chồng bu nhìn Mặc cho gia đình bên vợ thao túng tài sản Mà ba mẹ anh đã đổ mồ hôi gây dựng cho con trai sao Chẳng hùng hổ phóng nhanh mới bậc thang Để lên phòng dưng Nó qua trái cửa rồi Chẳng đập cửa ấm ấm Mà không cất tiếng kêu Dương nguề hoài đi ra mở Thấy chàng, nó làm vẻ giận dỗi Quay lưng trở vô chẳng quá chán nản cái kiểu nhọng nhẽo của à rồi Anh ngồi phịch xuống đẹp Vỗ tay thật mạnh, ý bảo nó ngồi xuống Anh nghiêm túc Giọng nói lạnh tanh Nói rõ hết những gì đã xảy ra Không được giấu giếm điều gì Dương nói mà không quay lại nhìn chồng Anh muốn nghe chuyện gì Chàng nghĩ Lẽ ra nó phải ái ngại với anh nắm trước Tại sao lại còn tỏa thái độ rừng rưng đáng ghét như vậy? Hay là nó muốn lật ngừa văn bài với anh để chính thức chấm dứt quan hệ này mà trở về với người tình cũ trăng? Nếu vậy anh sẵn sàng cho nó tọa nguyện nhưng đứa con sẽ ra sao? Về cái chuyện vàng cưới một năm trước cô bán để làm gì? Để thủ lại cho anh nếu như anh cần vốn sẽ bổ sung vào. <cười> Lý do nghe thật buồn cười một năm trước tôi có bị kẹt vốn đâu mà cô lo xa như vậy. Nhưng cho là cô có ý đồ đó đi. Tại sao cô không đưa cho tôi? Cô sử dụng ngã nào, cho đến khi tôi hỏi thì bắt cha mẹ cô bỏ ra 300 triệu cho cô. 300 triệu cô lấy lời 20 triệu. Hành động đó là của vợ hiền con Thảo hay sao? Miễn có tiền bù vô thì thôi. Anh vằn bèo làm gì? Cái tôi cần là vàng là sự trung thực của vợ chồng với nhau. Cô đã qua mặt tôi nhiều thứ. Đừng tưởng rằng tôi không biết. Tôi chấp nhận cưới cô về, chấp nhận để cô làm mẹ của con tôi là tôi đã nhắm mắt bỏ qua mọi thứ. Nhưng việc làm này thì đã quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi. Có gì cô hãy nói hết ra đi, đừng để quá muộn. Không lý nào chỉ một năm ngắn ngủi mà cô đã tiêu phí hết mấy trăm triệu cho việc sinh hoạt của mình được. Khai thật đi, cô bán vàng để làm gì? Em không có gì để khai, anh tin hay không thì tùy, bây giờ tiền ở trong tay anh rồi, còn muốn gì nữa? Còn, tôi muốn biết tưởng là thằng nào, vì có gì mà cô lại dám lấy vàng cưới ra bán để đưa cho nó? Dương thất sắc, nó ngây người không biết phản ứng ra sao. Làm thế nào mà chẳng biết được tưởng... Chẳng lẽ thằng khốn nạn đó đã tìm tới anh rồi hay sao? Giờ phải làm sao đây? Điều gì chàng cũng có thể bỏ qua Nhưng dùng tiền mà cho trai Chắc chắn anh ta không thể tha thứ được Bây giờ chỉ biết hoãn binh mà thôi Nó thở ra một hơi thật mạnh Rồi bình tĩnh quay lại nhìn chồng Đổ hết mọi trách nhiệm cho cha mẹ nó Muốn biết thằng đó là ai? Anh hỏi cha mẹ em thì rõ Không Cha mẹ sẽ bao biện cho cô Tôi muốn chính miệng cô nói ra thôi Em điện thoại cho anh gặp cha mẹ em điền. Cha mẹ nói cũng như em nói thôi. Không đợi sự đồng ý của chàng, Nó bấm điện thoại, gọi cho cha nó. Chà ơi, mẹ con đâu? Anh chẳng muốn biết thằng Tường kia là ai kìa. Quệ táo hòa tam tinh, Tới nông nỗi này rồi hay sao? Hắn nước qua chàng, mà anh ta đằng đằng sát khí, Bỗng chốc quệ thấy run sợ. Hắn biết bây giờ nếu như mình mở miệng Thì chắc chắn sẽ ấp úng, Đánh cây vợ lại ra phó Vì hắn biết Mót rất nhanh nhạy trong truyền này Mót ngồi làm sổ sách kế bên Nghe rõ mồn một, một những lời dương nói Cô cảm thấy phiền lòng hết sức Nó cứ gây họa Rồi bắt vợ chồng cô gánh hậu quả Thằng Tường là ai Thì nó phải dành hơn vợ chồng cô chứ Mà tại sao chàng lại biết tới tưởng Chẳng lẽ nó đã mò đến gặp chàng rồi sao Liếc qua điện thoại Mót thấy chàng ngồi đó Mặt mày hậm hực, dù đang phiền muộn về Dương, nhưng cô là mẹ mà cũng không thể nhìn con mình chết mà không cứu, dù biết rằng con này nếu như được tái sinh, thì bản chất của nó vẫn không thể thay đổi được. Mót rời bàn tiến về phía quậy, cô ghé mắt nhìn hai vợ chồng trạng ôn tồn nhỏ nhẹ. Có chuyện gì sao con? Dương thấy mẹ xuất hiện và giọng nói nhẹ nhàng thì trong lòng mừng lắm. Nó bèn giờ chiêu ra. Không biết anh nghe từ đâu mà cứ theo cha hỏi con về tưởng hoài nên con mới gọi cho cha mẹ để giải thích với anh ấy. Mót rùa thầm, khốn nạn. Này muốn đùn đầy trách nhiệm lên bay ba mẹ mày nữa sao? Giải thích cái gì? Có gì để giải thích chứ? Nói với nó là mày nhờ nó làm giấy tờ giả rồi bị nó tống tiền hai lần hay sao? Mà mày cũng không phải là đứa hiền nành gì. Chắc chắn thằng đó còn nắm được tài gì đó của mày ngoài chuyện giấy tờ nên mới dễ ăn của mày như vậy. Đối với cha mẹ mà mày còn chẳng trung thực, thì đối với ai mày thật lòng cho được? Bây giờ sự việc tè le rồi. Có gan làm, sao không có gan chịu mà lại lôi cha mẹ vào cuộc? cứ mày bằng tiền thì còn được, chứ cứu bằng danh dự được hay sao? Tuy nghĩ vậy, nhưng mốt đã bị nó nuôi vào thế triệt buộc rồi. Không thể không bịa ra một chuyện chất trọn vẹn hầu cứu vãn cuộc hôn nhân này. Cuộc hôn nhân mà hơn một năm trước, vợ chồng cô đã hãnh diện với xóm làng dòng họ hai bên và đồng nghiệp. Nhìn ánh mắt của chàng, Mott càng định được một điều là nếu không khéo, hôn nhân nó sẽ đứng trước bờ vực. Thì thôi, đành phải hy sinh cho con. Dẫu sao nó cũng là núng ruột mà mình đã vất vả mang thai 9 tháng và nuôi lớn tới ngần này. Con dại cái mang. Lỗi lầm nó gây ra là do vợ chồng cô đã quá nuông chiều. Mẹ của Tường là bản thân trí cốt với cha mẹ. Nghe tin chị ấy bị bệnh nặng phải phẫu thuật và bị đã điều trị lâu dài nên cũng mắc một số nợ. Tường kêu bán đất để lo cho mẹ. Bản thân mà, lúc ấy mẹ cũng kẹt tiền nên cho Dương hay. Kêu nó tạm mượn đỡ con rồi mẹ sẽ gửi lại. Nó nói nó lo được. Mẹ cũng không biết nó lo kiểu gì. Cho đến khi nó điện về nói thật là vì cho bạn bè mượn tiền nên đã bán hết một số đồ cưới. Mẹ giận lắm nên mới tức tốc gửi tiền lên cho nó chuộc lại vì tưởng là nó cầm cố thôi. Bây giờ sự như thế này rồi, mày tính vậy con nghĩ sao nghe chẳng? Mẹ tính gì? Vàng cưới nhà con, hai chị dâu và vợ con, kể cả hai chị ruột và em con cũng đều có y như nhau. Tối con cũng không có thiếu thốn gì. Mà nếu bị ba mẹ con phát hiện ra con phải nói sao với gia đình? Đã là vợ chồng rồi, truyền giúp bạn bè như vậy. Dương có thể nó thật với con rồi vợ chồng tính cách Sao lại tùy tiện làm chuyện qua mặt con như vậy Mẹ biết Nó no trăm sai ngàn sai Mẹ cũng không hề có ý bao che cho nó đâu Nhưng cũng phải tìm cách lấy dấu vàng đó Đem về Kẻo anh chị Xu hiểu lầm Nó chiếm dụng đem về cho cha mẹ Thì tội nghiệp cha mẹ lắm Nghĩ cách nào bây giờ hả mẹ Vàng có tay người ta cả năm rồi Bây giờ người ta cũng quên luôn hình dáng mẫu mã Tìm lại là tiêu làm sao Dương nói còn có chụp lại kiểu dáng Chỉ cần con cho biết tiệm bằng đó ở đâu là mẹ có thể đặt người ta làm lại liền, sẽ y như cũ không khác một chút nào. Mẹ đích thân đi đặt hả? Mẹ không sợ cho mẹ con phát hiện ra hay sao? Không, mẹ sẽ nhờ dì út con. nếu như cả tiền công cán vượt qua con số 300 thì làm thế nào? Mẹ sẽ bù vào. Mẹ có biết không, mẹ đưa 300 triệu nhưng mà Dương chỉ đưa cho con có 280 thôi. Lúc nào nó cũng muốn thủ tiền trong mình cả. Mẹ hỏi lại bạn mẹ coi, có phải nó đã đưa cho gì ấy mượn đúng số tiền đó hay không nha? Mẹ đừng có buồn, chuyện tiền bạc con không còn lòng tin đối với Dương đâu. Mót bất ngờ tết độ kêu lên. Sao, nó chỉ đưa cho con 280 triệu sao? Đúng vậy mẹ à. Mắt mím môi, mặt lộ vẻ giận dữ, không che giấu, nhưng cô kịp thời dành xuống. Chuyện này hãy tính sau trước mắt là phải giải quyết êm đẹp vụ vàng cưới cái đã. Cô dịu giọng cố dùng quyền lợi mà thuyết phục trạng. Để mẹ kiểm tra, nhưng con yên tâm, sau bài học này nó sẽ trưởng thành hơn. Nếu con nghĩ, tình, mà nghe lời cha mẹ, nhờ mẹ cầm trên tay số vàng đó rồi, thì bỏ qua cho nó để vợ chồng cùng nhau trung lưng đấu cật nuôi con. Cha mẹ sẽ phụ anh chị xui cho con nửa cái nhà thành phố để ăn cư lập nghiệp. Dường nghe thế đó thì mừng quính, không giữ ý tứ gì nữa, trên mặt bô reo lên. Nửa cái nhà hả mẹ? Mót ghét, không thèm đáp lời nó mà ấu hiếm nhìn chẳng. Con nghĩ sao? Chẳng. Dương nhóc chẳng một cái, nghĩ gì nữa đồng ý nhanh đi anh chàng thiết qua rừng. Anh không thể hình dung ra nổi con người này. Sao trên đời lại có thứ con trơ trẽn đục quét tiền của cha mẹ mình một cách rừng dưng chơ cháo như vậy chứ? Cha mẹ nó, mà nó không nghĩ tình, thì chồng con là cái tháng gì chứ? Cứ làm vợ chồng với nó, trước sau gì, nó cũng sẽ không những chỉ bán đứng anh, mà còn làm tiêu tan sự nghiệp ba mẹ anh đã đầu tư không thương tiếc. Nhưng nghĩ cũng thương cho cha mẹ nó. Lỡ sinh đứa con như vậy Giờ phải biết làm sao Chàng đã từng có ý nghĩ như Dương Vui được ngày nào thì vui Nhưng trong lòng anh biết rõ Vị thế của gia đình mình như vậy Trước sau anh cũng phải đi theo Dù thành công hay thất bại Bây giờ có dịp thừa sức lại Được sự hỗ trợ của ba mẹ Và anh chị em Tại sao anh lại bỏ qua Bởi vì anh nghĩ Dương cũng như mình Chưa có mục tiêu hướng tới Nên sống buông thả Chứ bây giờ đừng đừng lật chủ của một cửa hàng tầm cỡ thì phải thay đổi cung cách sống chứ. Bản tính thường đội hạ đạp, trọng phú khinh bần của nó. Nếu giống lông dài, anh phải triệt để tề cho dứt. Trước mắt phải tàn nhẫn. Làm kinh tế mà không tàn nhẫn là không được. Cho nên bất cứ phải dùng thủ đoạn nào để lấy lại số vàng đó đã, rồi tính sau. Ăn đời ở kiếp với con nhỏ này là dứt khoát không được rồi. Cha mẹ Dương cũng không thể dùng tiền để ép uống anh, phải sống với nó cả đời. Anh không cần họ cho nửa căn nhà. Từ khi sở hữu tài sản cho riêng mình, chàng đã quyết tâm tạo dựng cơ nghiệp trên nền tảng cha mẹ đã gầy dựng. Anh áo ước có người phụ nữ chia sẻ với anh, là hậu phương vững chắc chất tiền đồ của mình. Bây giờ chàng mới thấm thiết câu, đằng sau người đàn ông thành công là người phụ nữ... Người phụ nữ đó không thể là Dương được. Anh không hối hận vì mình đã cưới cô ta, vì ngay thời điểm đó, anh và cô ta là cùng một loại người. Nhưng tính xấu của Dương đã ăn sâu vào cội dễ của nó, nên dù có dùng cách gì cũng không thay đổi được. Một người bất tài, vô dụng, chỉ biết nghĩ cho mình, cha mẹ, chồng con cũng không màng tới, thì có phải anh đã chọn vợ sai rồi hay không? Nhưng vàng thì phải lấy lại, Vì vậy anh đành hạ dòng với cha mẹ Dương rồi chuyện gì sau đó hạ hồi phân giải. Mẹ à, con không dám đòi hỏi gì đâu. Nhưng trước mắt là con phải có lại số vàng đó để Dương không bị mất mặt với gia đình con. Chắc cha mẹ đã nghe Dương nói rồi. Nhà con từ chị em gái cho tới ba người dâu ai cũng đều có bộ nữ trang đó. Nếu lỡ như vợ chồng con không còn nữa thì con sẽ phải mất lòng tin với ba mẹ con không? Mót hiểu hết chứ. Là cô đã nhìn sai trạng. Cô nghĩ nó cùng một ruột với Dương Là đứa phá ra chi tử nên cơ ngơi đổ sộ ở nhà lại bỏ đi hoang đáng như vậy. Ngờ đâu máu chảy trong người nó vẫn là máu doanh nhân được di truyền từ nhiều đời. Dương sao có thể so sánh được. Lần đầu tiên trong cuộc đời Mót đã đánh đo trước thằng rể, trước những tai họa do con gái gây ra. Cũng là lần đầu tiên cô nhủ mình phải hết sức bản lĩnh để đối phó. Từ nào đến giờ bên cạnh cô chỉ là những người bình thường, làm những việc bình thường... Tưởng đâu con mình một bước lên bà thì vợ chồng cô cũng đã mãn nguyện rồi. Ngờ đâu, càng ở cạnh người bản lĩnh, nó càng bộc lộ tư chất kém cỏi của mình, để rồi cha mẹ phải vào cuộc. Mót sống đơn giản, quệ càng đơn giản hơn, ít suy nghĩ và luôn bằng lòng với cái hiện có, chưa hề bộc lộ ý chí cầu tiến. Mà bây giờ cầu tiến gì nữa, cũng đã đến tuổi hưu rồi. Mót cũng thừa hiểu khả năng mình có giới hạn, kinh tế cũng vậy, học thức cũng vậy, và tương trài cũng vậy. Không có gì để so bì với vợ chồng ông Trần, xui da của cô. Chỉ cần một lời hứa hành, người ta sẽ nắm được tầy của cô ngay. Chàng nói như vậy, mắt hiểu ngay vấn đề này lớn lắm. Không khắc phục được thì hôn nhân của Dương sẽ đổ vỡ trăm phần. Không thể được, bất cứ ra nào cô cũng phải cứu nó. Chứ nếu hai đứa nó chia tay, Dương một mình nuôi con thì tương lai hai mẹ con nó sẽ ra sao? mày biết rồi chàng, con chờ mẹ một tuần để mẹ thu xếp tiền bạc và nhờ dị út con đi phan thiết một chuyến. Con cứ sử dụng số tiền đó bổ sung vào vốn đi. Chuyện vàng thì mẹ sẽ lo được. Con sẽ không sử dụng đâu mẹ. Đợi chừng có vàng rồi, con cầm cũng được. Sau khi hoàn công hết căn nhà, con sẽ chuộc lại. Nếu như ba mẹ không có quan trọng vấn đề này, con cũng không để cha mẹ mệt mỏi như vậy đâu. mày biết mà, lỗi là bên phía mẹ. Con không có lỗi gì cả. Mẹ chỉ mong con đừng vì chuyện này mà gẻ lạnh với vợ. Là mẹ vui rồi. Cúp máy nhưng Samot vẫn chưa thấy yên tâm. Cô giận Dương rồi giận cả vợ chồng mình. Đầu óc mệt mỏi như chẳng nói thật. Từng tuổi này rồi, chưa bao giờ phải lo lắng về tiền bạc, về uy tín của cá nhân mình, cũng như chưa từng động não để nghĩ ra kế sách gì đối phó, khi mà cuộc sống cứ êm đềm ngày tháng trôi qua. Hôm nay, vì con, vì những hệ lụy nó gây ra, mà cô phải đứng ra giải quyết hậu quả. Mệt mỏi, chán trường, và muốn kiệt sức. Quệ lo lắng nhìn mót. Tiền ở đâu? Mà bà hứa đủ thứ hết bậy. Mắt ngấn lên nhìn chồng Ánh mắt rực lửa nhưng giọng nó đầy ủ ướt Bán đất Bán nhà Không phải cha con ông luôn muốn như vậy hay sao Quệ mở lớn mắt Trừng trừng nhìn Mót Bán hết sạch luôn à Bán hết Rồi vĩnh viễn biến khỏi cái chỗ này Đi tới nơi mà không ai biết mình nữa Còn công tác thì sao Tôi nói vậy thôi Nhưng muốn gì cũng phải đợi sau khi hưu bế tính chứ Mót bỗng nổi nóng lên Chờ được sao? Chờ để giúp con và cháu ngoại về nuôi à? Chuyện tiếng nước này ông không còn cứu vãn thì coi như con gái ông chắc là mẹ đơn thân. Ông nghĩ đi. Với tính cách của nó, nó chỉ ôm con mà sống sao? Rồi đây, sẽ bỏ con cho vợ chồng ra nuôi mà đi kiếm trai nữa cho coi. Nhưng bà hẹn với nó một tuần. Trời đất ơi, đất đai mà bà làm như là vàng vậy. Muốn bán là bán được liền sao? Chà ông đã quên thằng đoàn Ông cũng quên luôn mình sát bên khu tái định cư. Thằng đoàn không biết bao nhiêu lần tới dụ mình mua cả miếng đất hoặc vài cái nền nhà sao. Bây giờ hơi lên một tiếng là nó đem cọc lại chồng liền. Hết tất cả đây, cũng phải cả chục tỷ. Kiếm chỗ khác mua đất cát, cất cái nhà cũng chừng 23 tỷ. Cho vợ chồng nó 2 tỷ, phụ anh chị xui mua nhà trên hết cho nó. Nó sẽ có thế thần bên bên chồng. Người ta không dám coi rẻ coi khinh. Còn lại vài tỷ mình gửi ngân hàng lấy lời cộng với lương Hưu nữa Thì tuổi già không còn gì để lo nữa rồi. Trước đây tôi cũng nghĩ như vậy. Mê bản với bản chuyện bán đất đó. Tôi biết. Đất là của cha má tôi. Tiếc là tôi tiếc. Chứ cha con ông mà tiếc cái gì? Nghĩ lại cha tôi làm ra cũng để sau này cho con. Mình còn đây đòi cho nó được bao nhiêu tỷ lo. Cũng phải thù cho tuổi già mình nữa. Chừng nhắm mắt xuôi tay rồi. Nó muốn giữ muốn bán mình đâu cũng biết được. Vậy bà giờ quyết định rồi hả? Không quyết định được sao? Ông điện thoại Hẹn thằng đoàn tới nhà bàn bạc đi Nó đồng ý giá mình đưa ra Thì kêu nó đặt cọc liền Xong lấy sổ đất đã cầm ở ngân hàng ra Tôi mượn đẹp đi phan thiết một chuyến Làm cho xong vụ vàng cưới Rồi tính tiếp Bà thấy Coi mọi thằng trạng có bỏ qua cho nó không Chàng chỉ cần vàng để Dương không mất mặt với gia đình đó Nhiều đó cũng đủ chứng minh Nó lo cho Dương rồi Bây giờ nếu mình tài trợ thêm nửa căn nhà Con Dương bọn nó cũng đứng tên Sau này nó muốn bỏ nhau Hơi khó à Tôi bây giờ thành ngu luôn rồi Bà tính sao tôi nghe vậy thôi Ủa chứ không phải ông luôn tự hào Luôn cho mình là bản lĩnh trước mọi việc sao Thôi Giờ phút này mà Mắc mỏ chi nữa bà ơi Thiệt lòng tôi cũng muốn đi khỏi cái xóm này Chỉ sợ ngày nào đó Chuyệt con Dương đổ bề ra Thì chẳng còn dám nhìn ai nữa Xóm này xấu lắm sao ông? Tại mình chứ không phải tại người ta. Ông coi, ở đây ai cũng tốt bụng. Nhà này có chuyện, nhà kia xúm xít lại chia sẻ. Chẳng qua là ông bàng quang với người ta thôi. Như anh chị út mê vậy. Anh chị có chuyện buồn ông trốn biệt tâm. Chừng ông có chuyện người ta có bỏ ông không? Đi tới chỗ khác mà ông vẫn còn cái thói này thì không chừng còn bị ghẻ lạnh hơn nữa. Rồi chuyện bán đất cũng đầu xuôi đuôi nọt. Tất cả đất vườn và căn nhà với 300 mét thổ cư. Đoàn đồng ý với giá 10 tỷ tư. Anh ta đặt cọc 2 tỷ tư. Chờ lấy sổ về để sang tên sẽ đưa thêm 4 tỷ nữa. Có sổ đỏ sẽ trồng đủ tiền. Trừng đó vợ chồng Mót mới bàn giao căn nhà. Mặc dù Quệ và Mót đã dần đoàn khoan thông tin này ra ngoài. những bỏ số tiền lớn ra như vậy. Đoàn cũng phải công khai cho nhiều người biết chứ. Nhớ sau này có vấn đề gì thì sao? Với lại phải lên ủy ban để ký giấy sang nhượng. Địa chính vô đo đạc. Thì giấu được ai chứ? Vậy là mót phải về nhà má để giải thích với anh chị em rằng muốn phụ với xôi gia mua cho vợ chồng dương căn nhà thành phố để tụi nó đem cửa hàng về. Mỗi tháng không phải trả tiền thuê mặt bằng cả ba trì vàng. Xôi gia người ta đầu tư tiền tỷ vào cho con mình thì mình cũng phải làm cái gì đó. Không thôi họ khinh. Ba ngủ nói Đất của cô mày thì cô mày muốn làm gì thì làm. Không cần phải giải thích làm gì. Lo cho con thì cứ lo. Nhưng cũng phải coi tôi nó làm ăn ra sao nữa. Còn qua khỏi tốt số, được gà vô nhà giàu, cũng mừng cho cô mày. Anh bà đã nói như vậy rồi, thì Mót cũng không còn lo lắng gì nữa. Vậy là cô mang tiền lên Sài Gòn, bắt đầu cô định gặp út đẹp, nhờ em mình đi phan thiết mua hộ. Nhưng rồi suy nghĩ lại, cô vẫn thấy không yên tâm. Út đẹp biết chuyện thì cả gia đình cô đều biết. Người ta sẽ đánh giá Dương ra sao? Cho đến Mót quyết định đi một mình Nếu như ông bà Trần phát hiện ra Cô sẽ nói với họ là Mình đi dự tiệc cưới của con của bạn Vậy là xong Tìm được tiệm vàng rồi Mót đưa mẫu mã cho ông bà chủ xem Hai người họ ngờ ngờ một chút Rồi hỏi Mót có quan hệ gì với ông bà Trần không Mót lắc đầu nói không quen Cô quên mất một điều hay là Không nhớ ra Rằng ông bà Trần Là thân chủ của tiệm vàng này Đám quyết trạng họ có đến dự, và cô lúc đó trong tư cách bà xui, nên ai cũng dễ nhận ra mà. Thấy cô thoái thác, họ cũng không hỏi gì thêm, chỉ khi biến nhận hẹn một tuần sau mới có. Đó là nhanh nhất rồi. Mót đành phải ở lại khách sạn một tuần để chờ, trong thời gian đó, cô không dám đi đâu ra ngoài. Cầm số bảng trên tay, Mót tươi xe 4 chỗ về Sài Gòn... Cô bỏ xe giữa lòng thành phố để bắt taxi về, vì sợ tài xế nhận ra chàng. Khỏi nói Dương mừng như thế nào, nó ngay ngang tự hào với chồng. Thái độ tự mãn như mình chưa từng làm sai, khiến chàng càng thêm chán ghét. Anh em 280 triệu ra, ép Dương phải bù vào cho đủ số để trả lại mẹ vợ, dù mất khăng khăng tử chối. Chàng nhất định không nhận bất cứ ân huệ nào của bên nhà Dương, vì anh đã xác định phải chia tay với nó rồi. Mọt nói... Sẽ cho hai vợ chồng 2 tỷ để phụ với ba mẹ trạng mua nhà Cô cũng cho Dương hay Mình đã bán hết đất đa nhà cửa Và chuẩn bị mua chỗ khác Dương mừng rú lên Nó kêu cho mẹ lên Sài Gòn mà mua Mọt biểu bồi, khinh khỉnh Cô sống chết ở dưới quê Sẽ không bao giờ sống chung với Dương Nó có thể về chơi với cô vài ngày Thậm chí cả tháng Chứ không thể trở thành quần nợ với cô nữa Hết rồi, trắng tay rồi Còn gì đâu để nó bòn rút chứ Ngay thời điểm đó, năm 2019, ở Vũ hán Trung Quốc xảy ra một trận đại dịch kinh hoàng làm hàng triệu người chết, xác người ngồn ngang, không kịp tiêu hủy, sau đó lây lan ra các quốc gia lân cận, rồi cả châu Á, châu Âu đều bị liên lụy. Việt Nam cũng không ngoại lệ, nhưng chính phủ kịp thời nhanh chóng ngăn chặn 3 đợt, không cho dịch lan tràn. Lúc ấy, Việt Nam được cả thế giới ngưỡng mộ là chống dịch số 1, đất nước lại bình thường như chưa từng có con virus xuất hiện, trong khi các nước khác vẫn còn rất mệt mỏi với nó.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 Mày yên tâm đi, anh chẳng luôn nghe lời con. Anh như tiền đôi, con kêu đánh đâu thì đánh đó thôi. <cười> Buồn cười. Tới bây giờ con không nhìn ra thái độ của nó đối với con khác xưa sao? Con phải biết, cha mẹ con giúp con là vì bù đốc khắc phục những sai trái của con. Ba mẹ chẳng giúp nó, là giúp cho sự đổi đời của nó. Nội cái chuyện nó khư khư giữ kỷ niệm của ba mẹ nó, đồ để chứng tỏ nó là đứa có co hiếu. Con sao bị với nó được không? Tình yêu của nó đối với con đủ lớn để nó tha thứ hết lần này đến lần khác không? Mẹ lo chi chuyện xa vậy nếu anh không dám xin tiền ba mẹ anh, với hai tỷ này con cũng có thể mua được nhà, con sẽ một mình đứng tên, cho con gái của con thừa kế, con như tài sản trước khi có chồng. Nếu sau này con chán chê anh, ấy, hoặc anh đối xử không tốt với con, thì anh cũng không sơ múi cái gì được. Mẹ con con cũng sống phây phây thôi. Đó, thấy chưa? Chưa chỉ con nó có ý phản bội người ta rồi, sống phây phây sao? Con liệu sẽ sống phây phây kiểu nào khi bản thân còn phải nuôi con nhỏ mà không có một khoản thu nhập ổn định nào hết? Đừng nghĩ đến chuyện cha mẹ sẽ chu cấp cho con nữa. Từng tuổi này rồi cũng phải lo làm gì kiếm tiền nuôi con. Cơ sở thằng Trạng có sẵn, chỉ cần con đồng lòng với nó là hậu phương cho nó làm ăn, thì con no gì mà phải tính đến chuyện như vậy. Con lớn rồi con biết, cha mẹ yên tâm đi. Hời, <cười> cứ mãi như vậy. Được, con hãy về đây mà nhận hai tỷ. Mẹ không chuyển số tiền lớn nó được đâu. Kêu thằng Trạng cục về thì tốt. Nhưng đến ngày, Dương cũng chỉ về một mình với con. Nó đã ra sức thuyết phục Trạng.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 Lợi như nó thuê một mặt bằng khác rồi buôn bán gì đó có thu nhập bồn nình thì nó sẽ có quyền bắt con. Điều này đối với chàng là không thể. Đến ngày mừng đáo tế 61 tuổi của ông Trần, Dương muốn đưa con về ra mắt bên nội. Nhưng chàng không cho. Viện cớ nó phải ở lại cửa hàng trông coi và giữ nhà. Vì chàng sẽ đi trong bỏng 5 hôm nên phải đóng cửa cho chị thân và Nhường nghỉ về thăm nhà. Chàng muốn dắt con về quê để tập cho nó ra mẹ. Điều này anh nghĩ cũng dễ dàng vì bé hơn ít đeo theo mẹ. Coi anh ở nhà, nó quấn quýt suốt. Còn vắng anh thì nó đeo trị thân. Bởi khi Dương đang toan tính điều gì, bé lần quẩn bên mình là nó nổi nóng nạt nổ su đuổi con. Nên tình bấu tờ cũng nhạt như nước ốc. Dương cũng vui lòng nghe theo sắp xếp của chạm. Càng tốt, một mình đó sẽ dễ đi tìm nhà hơn. Nó dự định khi mua được cái nhà rồi, sẽ không nói với trạng Thủ lại để lỡ một mai có chuyện gì bất chắc không lường trước xảy ra. Chính vì có ý như vậy, nên nó không đem 2 tỷ gửi ngân hàng mà ôm tiền mặt khư khư. Như khi chẳng đi được một hôm, thì đại dịch lại xuất hiện trở lại và bùng phát lần thứ tư, do người nước ngoài sang Việt Nam du lịch và đi chơi trong dịp nghỉ lễ. Rồi ổ dịch tự hội chuyên giá phục hưng dữ dội, đầy lan khắp thành phố và các tỉnh, ba miền Bắc Trung Nam, nơi nào cũng bị vướng rất nhiều ca nhiễm. Căn hức rơi vào nỗi kinh hoàng. Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện rất nhiều ổ dịch không khống chế nổi với số ca tử vong ngày một tăng, bệnh viện quá tải, lo thiếu quá tải, bác sĩ tham gia tiến đầu chống dịch cũng không đủ, bệnh nhân nhiễm bệnh ngày càng nhiều và mất cũng nhiều. Nhiều bệnh viện đóng cửa không tiếp bệnh nhân khác. Chính phủ ban hành các chỉ thị cấm các tỉnh vào thành phố cho nên cha con Trạng bị kẹt lại Phan Thiết không về được. Tháng đầu tiên tình hình chưa căng lắm, tùy Dương vẫn chủ lại thành phố ăn cơm tiệc Sao không thể ra ngoài được vì phong tỏa khắp nơi, nhà không dự trữ đồ ăn mà tiền trong tủ thì đầy ấp. Dương không tự lo cho mình được nên quyết định mang theo một mớ tiền xách xe, chạy lén về quê. Chốt chặn cùng đường nhưng may mắn làm sao, nó lại về lọt tới nhà. Bây giờ tại quê nó dịch cũng chưa bùng phát nhiều, nên người về từ vùng dịch sau khi kiểm tra nhanh không bị nhiễm thì vẫn được cách ly tại nhà. Dương không muốn bị test, nó sợ người ta đút cây vào mũi nên trốn biệt. Tuy nhiên với tư cách đảng viên nhiều năm, vợ chồng quê ba Mót phải động viên nó lên trạm để khai báo y tế. Dương như quên mãng rằng mình đã có chồng có con. Ở quê đất rộng người thưa, nó ung dung đi chợ ăn hàng như chẳng hề có dịch. Tất nhiên nó bị dân chúng phản ảnh, nhất là chị Ba Màn, chỉ đứng bên nhà gọi vọng qua Mót, nó rằng đang trong thời gian cách ly 14 ngày. Theo lý thì cả nhà Mót không ai được ra đường, vậy tại sao con qua khỏi đã đi lung tung như vậy? Nó lớn tiếng cự lại thì chị Ba rằng tôi đã xét nghiệm rồi, âm tính rồi, còn sợ gì nữa từ khi nó đi ngang qua nhà ai muốn dừng lại để chụp hình cũng để bị người ta phản ứng kỳ thị đa số kỳ thị vì ghét cá nhân nó chứ không phải vì sợ dịch mấy 10 ngày mà Dương đã thấy chán nó nghĩ mà tức trạng tại sao lại bỏ về trong lúc này tại sao lại cho chị thân nghỉ làm nếu chỉ còn ở đó thì nó có phải lo miếng ăn đâu chính phủ vẫn còn cho dân đi siêu thị một tuần hai lần kia mà rồi nó quyết định đi mặc cho cha mẹ đó can ngăn thành phố bây giờ chốt chặn khắp nơi Người chết vì dịch nhiều như dạ, cha mẹ không yên tâm cho nó ở một mình khi không quất trạng. Dường nói nó tự về được thì tự đi được, nó là người luôn may mắn mà. Mót nói thôi thì tùy, nếu không sợ chết thì muốn sao cũng được. Mót buồn, thật sự buồn và thất vọng. Cha mẹ ở đây, trong con phương nào mà nó cũng không tranh thủ những ngày này để về ở với cha mẹ lâu hơn. Bây giờ một thân một mình lao vào tâm dịch để làm gì khi mà hàng xa số người muốn bỏ về quê tìm sự an lành.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 Đồ ăn, đồ uống làm sao khi nó làm biếng làm nhé không chịu xuống bếp? Thôi kệ Đúng là tùy Dương gặp May. May, trong sự xui rủi của người thân, mở của nó, vợ Chiến Chu té ngã bị gãi cột sống. Chiến Chu xin được giấy truyền viện lên tuyến trên, thuê xe cấp cứu của bệnh viện đưa vợ đi thành phố. Nó nhân đó mà đi theo. Mót cũng chán trường vì không dạy bảo được, nhưng cũng chuẩn bị đồ ăn lùm đùm cho nó mang đi. Vợ Chiến Chu nhập viện thì nó về cửa hàng, Bệnh viện chỉ cho một người nuôi Nên nó mừng quá Không liên quan gì tới nó nữa hết Mà vốn dĩ trước giờ hai người bên nội ngoại Nó đều không quan tâm Nó biết cậu chín của nó cũng không ưu gì mình Cũng như biết cậu nề mặt cho nó Quá giang là do mẹ nó đã ủng hộ cậu Một số tiền lớn cho vợ chỉ bệnh mà thôi Nó cãi lại mẹ Vì nó sợ suất tiền còn lại Để ở cửa hàng không an toàn Mẹ nó đã nói rồi Đây là tiền tri ra tài cuối cùng cho nó mà Dương về tới cửa hàng thì việc đầu tiên là kiểm tra số tiền của mình. Thấy vẫn y nguyên, nó bắt đầu trốn luôn trong nhà. Nó sợ công an khu vực và các tổ phường phát hiện. Nó đã bỏ về quê mà lôi ra khai báo y tế và xét nghiệm nữa thì chết. Nó dổ đỉnh rồi. Nếu có người đập cửa kêu thì nó sẽ nói là lâu nay nhốt mình trong nhà chỉ đặt hàng đem lại chứ tuyệt đối chưa từng ra ngoài. Rồi nó điện thoại kêu chỉ tân đến ở cùng với nó. Nó sẽ bao ăn ở bà trả lương cho chị một tháng 10 triệu Chờ khi hết dịch trạm về thì thôi Nhưng chị thân có ưa nó bao giờ đâu Mà phải đến phục vụ cho nó Chị nói khu nhà chị đang bị phong tỏa Nên chị không ra khỏi nhà được Dương thất vọng não nề Nhưng đúng như mẹ nó nói Muốn ăn phải lan vào bếp Nó biết mình làm đồ ăn không ra gì Nhưng cũng sợ bị nhiễm bệnh một mình không ai lo Nên phải ăn đủ ba bữa May là nó có đọc trên mạng Biết cần thuốc gì để đề phòng nếu không bị nhiễm. Nó không được biết rằng ở phương nó, người ta đã được trích ngừa phủ vaccine gần 100% rồi. Chỉ có nó là chưa được mũi nào. Nó điện cho chàng hối thúc đưa con về thì nghe giọng chàng gay gắt. cố điên rồi hả? Dạ còn đã cho người ngoài tỉnh vào đâu? Thậm chí những người có nhà ở quê cũng không được về quê đó sao? Hôm rồi nghe nói về dưới rồi sao chẳng ở dưới mà lên làm gì vậy? Anh nói ngộ. Đồ đặc bạc tì bỏ đây không sợ bị trộm sao? Trộm cái gì mà trộm. Thôi buổi này, người ta lo giữ mạng còn không xong. Chô mấy thứ đó phải làm gì? Cô đã lỡ lên rồi thì cứ ở yên trong nhà đi. Đừng có đi lung tung dồn cánh. Muốn ăn muốn uống cái gì thì đặt người ta qua. Rồi lại nấu ăn. Biết đâu chừng qua đợt dịch này cô trở thành bà nội trợ giỏi nữa chứ. Em nhớ anh nhớ con mà. Nhớ cô phải răng kiểu thôi chứ biết làm sao. Anh em bằng cưới theo hết rồi hả? Phải chứ để đó có ngày cô nổi hứng lên mang đi bán thì sao? Anh làm như là đứa khùng vậy đó. Cô vốn dĩ là đứa khùng mà. Dương nổi nóng Kiểu nói của chàng như chẳng còn tình cảm nào với nó nữa. Trần nhớ câu mẹ nói, đến giờ mà con vẫn chưa thấy thái độ của nó đối với con ra sao hay sao? Từ lúc biết nó bán bảng cưới, chàng bắt đầu kêu nó bằng cô xưng tôi cho đến bây giờ, không hề gọi lại tiếng em ngọt ngào ngày trước. Chàng đã hết thương nó và đang bắt đầu đề phòng nó sao? Nếu vậy, việc gì nó phải thật đáng với chàng chứ? Nó vẫn còn tiền, hai tỷ vẫn còn nguyên đây, tiền trong tài khoản nó vẫn còn nhiều, bao giờ dịch tạm nắng xuống, nó sẽ đi tìm căn nhà cho mình Nếu như chẳng còn bỏ nó có ngon thì bắt luôn bé hơn đi Nó sẽ một mình tự lập Nói sao đi nữa, cha mẹ cũng sẽ không bỏ nó đâu Mà nếu như cha mẹ không nuôi nó Nó cũng tự nuôi mình được Nó sẽ mua một căn nhà chừng hơn tỷ thôi Rồi thêm một mặt bằng để bán bia ôm Không có nghề nào dễ hốt bạc như nghề này Nó là gái đã có chồng rồi Có gì mà phải giữ gìn nữa chứ Còn nếu như chẳng không bắt con Nó sẽ đem về gửi cha mẹ Đời nó không thể có những ngày tháng sống ngạm đàm chu rúc như vậy được Bắt đầu từ hôm đó, nó theo dõi trên mạng để tìm mua nhà. Nó biết, sau trận đại dịch này, nhiều người không trụ nổi ở nơi đây sẽ dẫn chàng bán nhà để hồi hương với giá rẻ mạt. Trước sau gì, nó cũng phải có một căn nhà. Đó là quyết tâm của Thùy Dương rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 10 của tác phẩm truyện Ca Ươn của tác giả Lê Nguyệt. Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 11 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm truyện rất hay này.